Bách luyện thành tiên, huyễn vũ, chương 112 trưởng môn đệ tử. Các bạn đang nghe truyện tại truyện Audi.xyz. Lâm Hiên trong lòng đã quyết định muốn mưu lấy phế đan thì phải có. Được địa vị nhất định tại Linh Dược Sơn. Nếu như có thể trở thành, trưởng lão tự nhiên là có quyền tự do xuất nhập phế đan phòng. Mặc dù ở đây quản lý phế đan phòng chặt chẽ hơn phiêu vân tốc một chút. Nhưng dù sao không phải thành phẩm linh dược Khẳng định là có sơ hở Để lợi dụng Khác với các môn phái khác Địa vị của tu sĩ linh dược sơn cao thấp Không phải là xem vào cảnh giới cùng thực lực Mà cùng trình độ luyện Đan thuật có quan hệ trực tiếp Cho nên để khiến cho đối phương coi trọng Lâm Hiên cố ý tinh chế ra Một viên trung phẩm đan Còn hai viên khác thì báo hỏng Lựa chọn này của hắn là cũng có suy nghĩ nếu như luyện thành công cả ba viên thì không khỏi kinh thế hãi tục mặc dù cũng muốn được trưởng môn nhìn chúng nhưng lâm hiên cũng biết đạo lý thái quá bất cập sau khi suy nghĩ một lần nữa lâm hiên cảm giác không có sơ hở gì sau đó hắn khoanh chân ngồi xuống bắt đầu tu luyện công pháp thông vũ chân nhân ngày mai mới đến kiểm tra lâm hiên cũng không muốn lãng phí thời gian Tiên sư, đây là chỗ ở của ngài, còn có gì không hài lòng hoặc là thiếu thốn gì, ngài cứ nói với tiểu nhân. Một gã thiếu niên chừng hơn 20 tuổi vẻ mặt cung kính nói, đúng là tên ngoại môn đệ tử ngày hôm qua tiếp dẫn bọn họ tiến vào linh dược. Sơn, ờ tốt lắm, ngươi lui xuống đi thôi. Dạ, Lâm Hiên đánh giá động phủ trước mắt, đây là một nham động được cải. Biến mà thành bất quá cũng không thô lậu trang trí rất tinh nhã, cơ, thất, phòng luyện tung phòng tiếp khách, phòng kho, mọi thứ đều đầy, đủ. Nhất là phía sau đồng phủ lại có một phòng luyện đan thông qua cấm. Chế tinh xào dẫn mạch chi hỏa vào. Lâm Hiên đi ra ngoài cửa, một tầng hào quan màu lam nhạt hiện ra trước. Mắt, Lâm Hiên đảo tay lấy ra một tấm yêu bài, nhẹ nhàng khua lên, lam... Quang phát sáng một chút rồi tự động tách ra, lộ ra một cái thông đạo. Lâm Hiên đẩy cửa đá đi vào phòng luyện đan chỗ này rộng chừng mấy? Trăm mét vuông, giữa phòng có một thông đạo ăn xuống lòng đất, lối vào. Là một đầu thú bằng tinh thiết, miệng thú há to, khi dùng pháp quyết. Dẫn động có thể khiến mạch chi hỏa phun trào. Phòng luyện đan này so với phòng thi kia tốt hơn nhiều. Lâm Hiên đi dạo quanh đồng phủ một lần. Hết sức hài lòng nhưng trên Mặt lại có chút cổ quái Không rõ là vui hay buồn Vì để được thông vũ chân nhân coi trọng Lâm Hiên cố ý tinh chế ra một Viên trung phẩm đan Nguyên bổn dựa theo ý nghĩ của hắn đó là một hành Động dường như là thích hợp Cũng không tính là khoe khoang mà lại cho Thấy bản thân có thiên phú luyện đan Nhưng kết quả lại hoàn toàn khác so với tưởng tượng cũng không thể nói là lâm hiên làm sai mà là kể cả hắn cũng như những người tu chân khác kiến giải đối với luyện đan thuật còn quá ít tỉ như phiêu vân cốc mặc dù tại tu chân giới không tính là cái gì nhưng cũng là số một số hai tại dương châu luyện đan sư trong môn phái cũng chỉ có thể luyện chế được hạ phẩm đan mà thôi trung phẩm đan mặc dù chỉ cao hơn một cấp bậc nhưng luyện chế khó khăn hơn hạ phẩm đan rất nhiều Mặc dù Linh Dược Sơn có thể luyện chế ra trung phẩm đan nhưng số tu sĩ có thể làm được cũng chỉ có gần một nửa mà thôi, hơn nữa trừ mấy người. Cao thủ ra thì những người khác xác suất thành công không cao. Mà Lâm Hiên là một gã thái điệu chỉ mới xem qua vài cuốn đan thư. Chưa được huấn luyện luyện đan thuật một cách có hệ thống nhưng lại có. Thể luyện trí được một viên trung phẩm đan. Mặc dù trong đó không... Thiếu vận khí nhưng đủ để chứng minh thiên phú rất cao. Không thể trách thông vũ chân nhân phán đoán sai lầm, dù sao không ai. Có thể đoán được Lâm Hiên lại có thể biến rác thành bảo vật. Thiên tài như vậy trăm năm khó gặp, hơn nữa Lâm Hiên vừa tiến vào trúc Cơ kỳ so với đệ tử Linh động Kỳ có nhiều thời gian nghiên cứu luyện. Đan thuật hơn kết quả là thông vũ chân nhân càng thêm coi trọng hắn. Đương tràng tỏ vẻ mong nhận Lâm Hiên làm đồ đệ. Nói về tu vi thông vũ chân nhân chính là trúc cơ trung kỳ chỉ hơn. Lâm Hiên một chút mà thôi không đủ để hắn bái làm sư phụ nhưng nói. Đến luyện đan thuật thì đưa mắt nhìn cả tu chân giới châu không ai. Đáng để thông vũ chân nhân chấp một ngón tay bái sư cũng là vì để. Truyền thủ kỹ nghệ này. Lâm Hiên tự nhiên là không có đạo lý nào mà lại không đáp ứng nấp bóng đại thủ. Có trưởng môn chân nhân là sư tôn bản thân hắn tải linh. Dược sơn tự nhiên là nước lên thuyền lên giúp cho mục tiêu của hắn. Gần lại không ít. Nhưng mà mọi việc đều có phúc họa tương ứng. Nguyên bổn hắn tiến vào. Linh dược sơn vì phế đan nhưng bây giờ lại trở thành đệ tử của thông. Vũ chân nhân. Lâm hiên tử trong lòng lấy ra mấy cái ngọc giản bên trong toàn bộ đều. Là bí tịch luyện đan truyền thừa ngàn năm của linh dược sơn. Bao gồm cách điều chế các loại đan dược, tỷ lệ nguyên liệu, khống chế hỏa hầu. Cùng với một số vấn đề cần chú ý khi luyện đan còn có bút ký tâm đắc của lịch đại tổ sư. Đây là tài liệu vô cùng chân quý nhưng Lâm Hiên lại thở dài, không? Phải là hắn xem thường mà là luyện đan thuật bác đại tinh thâm, nào có? Học tập dễ dàng như vậy, mỗi người tinh lực có hạn, Lâm Hiên cũng không muốn phân tâm. Bất quá cũng phải ứng phó một chút, nếu không sư phụ hỏi đến thì bất hảo. Lâm Hiên đem thần thức xót vào ngọc giản, bắt đầu nghiên cứu. Bí tịch này so với đan thư mua tại Hải Long các hoàn toàn bất đồng. Trong ngọc giản này ghi lại luyện đan thuật bác đại tinh thâm, Lâm. Hiên rất nhanh chìm đắm vào bên trong thấm thoát đã ba tháng trôi. Qua, trong đồng phủ, một gã thanh niên tướng mạo tầm thường tay cầm ngọc giản. Vội đầu khổ đọc thỉnh thoảng lại cao mày suy tư thậm chí trên Mặt đất còn viết vẽ mấy cái họa đồ gì đó Lúc ban đầu Lâm Hiên nghiên cứu các loại bí tịch luyện đan thuật bất Quá là để ứng phó với sư tôn Nhưng sau khi đọc vào Lâm Hiên lại phát hiện ra luyện đan thuật cũng Không phải là vô dụng ít nhất hắn cũng biết rõ ràng cách điều chế Nguyên liệu các loại đan dược tỷ lệ hỏa hầu đối với việc tinh chế Đại hữu dụng, tỉ như trong 100 hạt phế đan trúc cơ nọ, mới đầu lâm hiên chỉ có xác suất thành công 20% nhưng sau khi nghiên cứu các loại đan thư thì tu vi của hắn không có tăng lên, vẫn là trúc cơ kỳ. Tầng thứ nhất nhưng cứ ba viên phế đan có thể tinh chế thành công một viên, hơn nữa luyện đan thuật sở dĩ tiêu hao rất nhiều tinh lực là bởi vì nếu muốn trở thành một luyện đan sư ưu tú thì phải không ngừng thử. Luyện đan, mà Lâm Hiên đọc nhiều thư tịch nhưng lại không mất bao nhiêu thời. Gian trái ngược, mỗi lần sau khi đã tỏa luyện công xong hắn lại lật. Xem đan thư coi như một hình thức tiêu khiển. Mặc dù trí tài phế đan, bất quá ba tháng này Lâm Hiên cũng không nóng. Lòng hành động, mặc dù là đệ tử của trưởng môn chân nhân bất quá vừa. Mới nhập môn, mọi việc còn rất mới mẻ, dễ bị người ngoài hoài nghi. Dù sao chính mình đã là tu sĩ trúc cơ kỳ, có 200 tuổi thọ duyên. Chờ thêm một vài ngày cũng không tính là cái gì, lâm hiên làm việc gì. Cũng tận lực cầu ổn thỏa Không ra tay thì thôi, đã ra tay nhất định phải thành công. Đương nhiên trong ba tháng này, hắn cũng không có lãng phí thời gian. Đem phế đan từ đảo bảo hội ra tinh chế, mỗi ngày dùng một viên để. Luyện công, mặc dù bởi vì số lượng quá ít. Tu Vi rất khó có cái gì tiến bộ, nhưng ít xa cũng làm cho cảnh giới trúc cơ kỳ càng thêm củng, cố. Con đường tu chân dài rằng giặc cảnh giới linh động và trúc cơ kỳ đều chỉ là cơ sở trụ cột. Thời gian còn lại, Lâm Hiên liền bắt đầu trao dồi kiến thức, linh dược. Sơn cũng đã truyền thừa hơn ngàn năm, mặc dù trừ luyện đan thuật những Thứ khác cũng không phải là tinh thông, không có công pháp gì suốt. Chúng bất quá Lâm Hiên ôm tâm lý đào núi đá biết đâu tìm được ngọc nên. Sách gì cũng mượn xem qua một lần, nhiều ít cũng học được một chút. Như luyện đan thuật, Lâm Hiên cũng không muốn học bất quá tai nghe mắt. Thấy thường xuyên nên cũng được khai trí một ít. Linh Dược Sơn nổi tiếng về luyện đan đương nhiên là cũng có chồng rất. Nhiều Linh Dược, Lâm Hiên từ trong Dược Viên kiếm được một gốc trăm. Năm Chu Hồng Lăng Thảo. Hơn một ngày sau, Lâm Hiên đã tinh chế ra. Bất luận là thi triển thiên ma nghĩ dung thuật hay là ẩm dấu tô vi. Cũng phải dùng đến loại linh dược này nhưng mà lục dịch mang theo rất không tiện. Trước kia Lâm Hiên không có phương pháp nào, hôm nay xem nhiều đan thư. Như vậy, Lâm Hiên chuẩn bị làm một thí nghiệm. Đi tới phòng luyện đan, Lâm Hiên đánh ra một đạo pháp quyết nhất thời. Từ đầu thú phun ra mạc chi hỏa hừng hực thiêu đốt. Đem lục dịp hồng lăng thảo cho vào đỉnh lô sau đó Lâm Hiên bắt đầu. Luyện chế. Đây là một loại đan dược mới cũng không có kinh nghiệm gì để tham. khảo Bất quá Lâm Hiên lại tin tưởng mười phần bởi vì trong mấy tháng này. Hắn đã xem một bộ sách trong đó ghi lại rằng càng nhiều loại nguyên. Liệu luyện đan thì càng khó luyện chế. Lấy tẩy tuổi đan làm ví dụ tài liệu chủ yếu có 9 loại, phụ liệu thì có tới hơn 10 loại. Mà đan dược trúc cơ kỳ thành phần nguyên liệu càng thêm kinh người. Đây cũng là lý do tại sao đan dược này rất khó luyện chế. Lần này Lâm Hiên bất quá chỉ dùng lục dịp hồng lăng thảo làm một loại. Nguyên liệu luyện đan mà thôi, cho dù kỹ thuật kém thì tỷ lệ thất bại. Cũng cực kỳ nhỏ. Huống chi hạ phẩm hồng lăng thảo cũng không quá chân quý, cho dù thất. Bại thì lại đến dược viên lấy về. Lấy thân phận để tử trưởng môn của. Hắn thì loại thảo dược này muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Trong lòng có loại tâm lý này, Lâm Hiên bắt đầu yên tâm lớn mật mà. Luyện đan. Có lẽ bởi tâm tính vững vàng kỹ thuật phát huy đến mức tối đa hơn. Nữa chỉ có một loại nguyên liệu, luyện chế hết sức đơn giản. Hai canh giờ sau, Lâm Hiên mở lò đã ngửi thấy hương dược tươi mát. Trên mặt hiện lên một tia vui mừng, Lâm Hiên nhẹ phất tay, mấy trăm. Khối đan dược màu xanh biết bay vào tay, rồi cất toàn bộ vào một cái. Bình nhỏ. 20 2010 04 20 b mơ...